Này các tỷ kheo trong bất cứ đời trước nào hiện hữu nào trú sứ nào như lai đời trước làm người ngày làm cho sum hợp lại những bà con bạn bè thân tín không gặp nhau lâu ngày bị đau khổ lâu ngày làm cho sum hợp lại mẹ với con con với mẹ làm cho sum hợp lại cha với con con với cha làm cho sum hợp lại giữa anh em với nhau làm cho sum hợp lại giữa anh và chị giữa chị và em làm cho hòa hợp lại sống vui vẻ với nhau dưới tác động ngài từ trần tại chỗ kia thoát sanh tại chỗ này với tướng đại trường phu này là tướng mã âm tạc ngài đầy đủ tướng này nếu sống tại gia làm gì chuyển luân thánh dư làm vua được những gì được nhiều con hơn một ngàn người con đều là bậc anh hùng bậc chiến thắng dũng kiện giúp phục địch quân làm vua vì ấy được như vậy làm phật được những gì được nhiều con sẽ có hàng ngàn người con xuất gia và tại gia Đều là bậc anh hùng Các bậc vô song, Các bậc giọng kiện Như phục các địch quân Làm Phật Ngài được như vậy Thế Tôn thuyết giảng như vậy Ở đây Lời nói này được nói lên Thuở xưa Trong quá khứ Trong nhiều đời tiền thân Ngài khiến cho xung hợp Bà con bạn thân tín, Đã đau khổ lâu ngày Đã phiêu bạc lâu ngày Ngài khiến họ hòa hợp Sống quan hệ với nhau Hạnh này Ngài sanh thiên Hưởng hạnh phúc hỷ lạc chết kia sinh chỗ này ngài được mã âm tạc ngài có rất nhiều con hơn đến số ngàn dì là những bậc anh hùng chiến thắng giúp địch quân đón chào lời hiếu kính khiến tài gia quan hỉ nếu xuất gia tu đạo quy lực thắng hơn nhiều số con có nhiều hơn biết dân lời chỉ giáo dầu tại gia xuất gia hảo tướng thật rõ ràng nay các tỷ kheo trong bất cứ đời trước nào hiện hữu nào trú xứ nào Như lai đời trước làm người, quan sát và hiểu biết rõ ràng toàn thể đại chúng, biết mình, biết người, biết sự sai biệt giữa mọi người. Người này xứng đáng như thế này và ngài hành động tùy theo sự sai biệt giữa mọi người ấy. Do tác động. Ngài từ trần từ chỗ kia tái sanh tại đây với hai tướng đại trưởng phương. Thân hình tròn như cây Nigoda, cây bàng và đứng thẳng không cong lưng. Ngài có thể sờ và thoa đầu gối với hai lòng bàn tay ngài đầy đủ những tướng như vậy nếu sống tại gia thành vì chuyển luôn thánh dương làm vua được những gì làm việc triệu phú đại triệu phú với kho tàng đầy vàng bạc đầy tài vật đầy tiền của kho tàng tràn đầy làm vua được như vậy làm phật được những gì làm việc triệu phú đại triệu phú tài vật của ngài là tính tài giới tài tâm tài quý tài đa gian tài khí tài trí tuệ tài Làm Phật được như vậy Thế Tôn thuyết giảng như vậy Ở đây lời nói này được thốt lên Cân nhắc tìm suy tư Ngài quan sát đại chúng Ở chỗ này chỗ kia Người này xứng thế này Hành động Ngài tương xứng Sự sai biệt loài người Đứng thẳng không cong lưng Hai tay sờ đầu gối Thân như cây tròn cao Là thiện báo đặc biệt Bậc thiện xảo siêu nhân Đều tuyên bố như sau Đứa trẻ được tất cả Những gì xứng cư sĩ Là cư sĩ ngài được Mọi dục lạc tài sản Phong phú và thích hợp Với cõi vua đất này Nếu phát tâm từ bỏ Mọi dục lạc tài sản Ngài sẽ được tài vật Vô thường và tối thiện Này các kỹ kheo Trong bất kỳ đời trước nào Hiện hữu nào Trú xứ nào Như lai đời trước làm người Tha thiết với sự lợi ích của đại chúng Tha thiết với hạnh phúc tha thiết với sự thoái hóa tha thiết với sự an ủi của đại chúng làm thế nào cho họ tăng trưởng lòng tin tăng trưởng giới tăng trưởng đa văn tăng trưởng bố thí tăng trưởng pháp tăng trưởng trí tuệ tăng trưởng tài vật và lúa gạo tăng trưởng đất ruộng tăng trưởng các loài hai chân và bốn chân tăng trưởng vợ con tăng trưởng đầy tớ và lao công tăng trưởng bà con tăng trưởng bạn bè tăng trưởng quyến thuộc Với tác động chất chứa tích tụ Và tác thịnh của nghiệp ấy Sau khi thân hoại mạng chung Được sanh cõi thiền thú Thiên giới hay đời này Ngài tạ thế từ chỗ kia Sanh tại chỗ này Được ba tướng đài triệu phu Nửa thân trên như thân con sư tử Hai vai không có lõm quyết xuống Và thân hình tròn đều Ngài với những tướng như thế này Nếu sống tài gia Sẽ thành gì chuyển luôn thánh dương làm vua được những gì ngài không bị thất bại và mất mát ngài không mất tài sản lúa gạo ruộng đất các loài hai chân bốn chân vợ con đầy tớ lao công bạn bè quyến thuộc ngài thành tựu tất cả không thất bại điều gì làm phật ngài được những gì ngài không bị thất bại và mất mát ngài không mất tính giới văn khí xã và tuệ ngài thành tựu tất cả Không bị thất bại một điều gì Thế Tôn thuyết giảng như vậy Ở đây lời nói này được nói lên Tính, giới, văn ký tuệ Thí, pháp, nhiều thiện sự Tài sản, lúa, ruộng đất Vợ con, loài bốn chân Quyến thuộc, bạn, bà con Sức, sắc và hạnh phúc Ngài ao ước cầu mong Không một ai tổn hại Thân trên như sư tử Gia du tròn đều đặn Nhờ hạnh xưa không hư tài gia được tăng trưởng gạo tài sản vợ con cùng với loài bốn chân xuất gia không vật gì chứng bồ đề vô thường không bao giờ tiêu diệt pháp nhĩ là như vậy nay các tỷ-kheo trong bất cứ đời trước nào hiện hữu nào trú xứ nào như lai đời trước làm người không làm điều gì hại đến các loài hữu tình hoặc bằng tay bằng đá bằng gậy hay bằng đao với tác động chất chứa tích tụ và tăng thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại màng chung, được sanh lên cõi thiền thú, thiên giới, cõi đời này. Ngài tại thế từ chỗ kia, sanh lại tại chỗ này, được tướng đại trường phu này. Cảm gì hết sức nhạy bén, khi vật gì chạm đầu ngón lưỡi, những cảm giác được khởi lên tại cổ họng và truyền đi khắp nơi. Ngài đầy đủ với tướng này, nếu sống tại gia thì làm gì chuyển luân thánh dương, làm vua được những gì? thiểu bình thiểu não tiêu hóa tốt đẹp nhiệt độ thăng bằng không lạnh quá không nóng quá làm vua được như vậy làm phật được những gì thiểu bình thiểu não tiêu hóa tốt đẹp nhiệt độ thăng bằng không lạnh quá không nóng quá trung bình có thể kham nhẫn siêng năng làm phật được như vậy thế tôn thuyết giảng như vậy ở đây lời này được nói lên ngài không hài một ai với tay gầy đá gươm không trói không dọa nạt công sát sinh hại mạng do vậy ngài sanh thiên hưởng quả báo an lạc tái sanh tại nơi đây cảm vị rất nhạy bén cổ hồng theo an trú thương dị nhầy truyền đi thiền xảo chiêm tướng gia tuyên bố về ngài rằng người này sẽ được hưởng nhiều hạnh phúc an lạc giàu tại gia xuất gia hảo tướng thật rõ ràng này các tỷ kheo như lai lúc xưa làm người Có thói quen không ngó liếc, không ngó xiên, không ngó trộm Nhưng với tâm chánh trực mở rộng cao thượng, Ngài nhìn đại chúng với tâm từ bi Với tác động chất chứa, tích tụ, tăng thịnh của nghiệp ấy Sau khi thân hoại bằng chung, được sanh lên cõi thiền thú Thiên giới cõi đời này Sau khi tạ thế từ chỗ kia Ngài sanh lại tại chỗ này với hai tướng đại trường phu Cặp bắt hết sức sanh và lông mi như con bò cái Ngài đầy đủ với những tướng này. Nếu sống tại gia, làm gì chuyển luân Thánh Dương? Làm vua được những gì? Đại chúng ưa nhìn Ngài, các cư sĩ, bà la môn, thị dân, thôn dân, tài chánh quan, tư pháp quan, dạy sĩ, các thủ môn quan, các đại thần, chư hầu, phú gia, dương tử, đều quan ninh, thương kính Ngài. Làm vua được như vậy? Làm Phật được những gì? Đại chúng ưa Ngài, các tỉ kheo, tỉ kheo ni Nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chư thiên, loài người A-tu-la, lông xà, càng thác bà, quan nghênh Và thương kính Ngài Làm Phật được như vậy Thế tôn thuyết giảng như vậy Ở đây lời nói này được nói lên Không ngó liếc, ngó xiên Và cũng không ngó trộm Nhưng với tâm chánh trực Rộng mở và cao thượng Ngài nhìn khắp đại chúng Với từ tâm của Ngài Ở đây Ngài tận hưởng quả an lạc chư thiên ở đây long Mi ngài như mi con bò cái cặp mắt hết sức xanh đẹp đẽ thật ưa nhìn chim tướng gia lão luyện tinh thông về hảo tướng ngài thành bậc thiền nhân với cặp mắt tế nhị được mọi người quan nghênh ưa thích ngắm nhìn ngài cư sĩ ưa nhìn ngài được mọi người kính yêu tài gia hay sa môn ngài được người kính mến như người đã cứu chữa khổ sầu cho đại chúng này các tỷ kheo như lai lúc xưa làm người là vị lãnh đạo đại chúng về các thiện pháp là vị tiền phong đại chúng về thiện hành trục thân khẩu ý phân phát bố thí thủ hộ giới luật tham dự các lễ bố tác hiếu kính cha mẹ lễ kính sa môn cung kính bậc trưởng thượng trong gia đình và về các thiện pháp đặc biệt khác với sự tác động chất chứa tích tụ tăng thịnh của nghiệp ấy sau khi thân hoại mạng chung được sinh lên cõi thiện thú thiên giới cõi đời này ngài sau khi tạ thế từ chỗ kia sinh lại tại chỗ này với tướng đại trường phu là có dục kế trên đầu ngài đầy đủ với tướng này nếu sống tại gia sẽ thành gì chuyển luân thánh dương làm vua ngài được những gì ngài được sự trung thành của đại chúng các cư sĩ bà la môn thị dân thôn dân các tài chánh quan tư chánh quan vệ sĩ thủ môn quan Đại Thần, Phó Dương, Phú Gia Các Dương Tử đều trung thành với Ngài Làm Vua Ngài được như vậy Làm Phật Ngài được những gì Ngài được sự trung thành của Đại Chúng Các vị Thủy Kheo, Thủy Kheo Ni Nam Cư Sĩ, Nữ Cư Sĩ Chư Thiên, Loài Người Các Hàng Atula, Các Loài Long xà, Cạn Thác bà đều trung thành với Ngài Làm Phật Ngài được như vậy Thế Tôn Thuyết Giảng như vậy Ở đây lời nói này được nói lên Lãnh đạo các chánh hành Quan hỷ trong pháp lạnh Được đại chúng trung thành Hưởng công đức chư thiên Hưởng xong các thiện quả Sanh đây được dục kế chiêm tướng gia thiện xảo Đồng tuyên bố về Ngài Ngài lãnh đạo đại chúng Được tiền của hiến dân Quá khứ nay cũng vậy Mọi người phục vụ Ngài Nếu là sát đế lị Ngài trị vì quốc độ Được đa số quần chúng Thành tâm phục vụ Ngài Nếu Ngài sống xuất gia Thời vị thượng dân này Tinh thông và thiền xảo Đối với các thiện pháp Được quần chúng trung thành Được mọi người phục vụ Vì đã quá quan hỷ công đức dạy của Ngài Này các kỷ kheo Như Lai Lúc xưa làm người từ bỏ nơi láo Tránh xa nơi láo Nói lời chân thật Y chỉ chân thật Chắc chắn đáng tin cậy Không thức hứa một ai với tác động chất chứa tích tụ Tăng thịnh của nghiệp ấy Ngài sau khi tạ thế từ chỗ kia Sinh lại tại chỗ này với hai tướng đại trường phu mỗi lỗ chân lông là mỗi một sợ lông mọc lên và giữa hai lông mày có tướng bạch hào xanh màu trắng mềm mại giống như bông ngài đầy đủ những tướng này nếu sống tại gia sẽ thành vị chuyển luân thánh dương làm vua đừng những gì đại chúng tuân theo ý muốn của ngài các cư sĩ bà la môn thị dân tôn dân các tài chánh quan tư chánh quan các vệ sĩ thủ bôn quan đại thần phó dương phú gia nhân tử đều tuân theo ý muốn của ngài. Làm vua ngài được như vậy. Làm Phật ngài được như vậy. Đại chúng đều tuân theo ý muốn của ngài. Các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, Nam cư sĩ, nữ cư sĩ, thiên nhân, tu la, long xà, càn thác bà tuân theo ý muốn của ngài. Làm Phật ngài được như vậy. Thế tôn thuyết giảng như vậy. Ở đây lời này được nói lên. Trong những đời quá khứ Ngài giữ hành chân thật Không nói lời hai lưỡi Tránh lời nói hư dọng Đối với chung tất cả Không bồi ước một ai Ngài sống trong quan hỷ Chân chánh và như thật Ngài có tướng bạch hào Mọc giữa hai chân mày Trắng sáng và mịn màng Như bông đầu la miên Các lông của Ngài mọc Không hai lông một chỗ Khi nhiều vị chim tướng Hồi hộp chung với nhau Những vị tinh thông này Đồng tuyên bố về Ngài Mười bạch hào hảo tướng và lông mày khéo mọc nên ngài được mọi người dân theo ý muốn ngài là chư sĩ đại chúng tuân theo ý muốn ngài vì hành động quá khứ quá rõ ràng cao thường bỏ tất cả xuất gia ngài được cả đại chúng tuân theo bậc giác ngộ tối vô thường tịch tịnh nay các tỷ kheo, như lai trong bất cứ đời trước nào đời trước làm người từ bỏ nói hai lưỡi tránh xa nói hai lưỡi nghe điều gì chỗ này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 Sinh lại tại chỗ này với hai tướng đại trường phu có bốn mươi răng và giữa răng không có kẻ hở ngài đầy đủ các tướng này nếu sống tài gia sẽ là vị chuyển luân thánh dương làm vua được những gì chúng tùy tùng của ngài không có chia rẽ các vị cư sĩ bà la môn thị dân thôn dân tài chánh quan tư chánh quan vệ sĩ thủ môn quan các đại thần phó dương phú gia bậc dương tử đều không chia rẽ làm vua ngài được như vậy Làm Phật được những gì Các người tùy tùng không có chia rẽ Các vị tỉ kheo, tỉ kheo ni Nam cư sĩ, nữ cư sĩ Chư thiên, loài người Các vị Atula Các lông xà, các càng thác bà Đều không chia rẽ Làm Phật được như vậy Thế tôn thuyết giảng như vậy Ở đây lời nói này được nói lên Không nói lời hai lưỡi Khiến chia rẽ hòa hợp Khiến phát sanh đấu tranh Khiến tăng trưởng chia rẽ Không nói lời vô ích làm tranh luận tăng trưởng, lời nói xin chia rẽ giữa những người hòa hợp, ngài chỉ nói những lời tăng hòa ái lâu dài, lời phát sanh liên kết giữa những người chia rẽ, những lời có khả năng trừ tranh chấp mọi người, ngài quan hỷ thoải mái trong đoàn kết hòa hợp, do nghiệp báo vị thục được sanh cõi thiền thú, ngài quan hỷ thọ hưởng phước báo cõi chư thiên, ở đây răng của ngài đều đặn không kẻ hở, có bốn mươi tất cả mọc trong miệng khéo bày. Nếu sanh sát đế lị, Ngài trị dị quốc độ, Dân chúng Ngài trị dị là dân chúng thuần lương. Sống làm bằng sa môn, thanh tình không cấu quế, Dân chúng tháp lụng Ngài, kỹ cương không giao động. Này các tỷ kheo, thế tôn, trong đời trước làm người, Ngài từ bỏ nói lời độc ác, tránh nói lời độc ác. Nói những lời không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, Thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều người. Ngài nói những lời như vậy với tác động chất chứa, tích tụ, tăng thịnh của nghiệp ấy. Sau khi thân hoài mạng chung, được sinh lên cõi trời thiền thú, thiên giới cõi đời này. Sau khi tạ thế, từ chỗ kia, sinh lại tại chỗ này, Ngài được hai tướng đại trường phu, lưỡi dài và giọng nói dịu dàng như tiếng chim, caravica, ca lăng Tần trạng. Ngài đầy đủ các tướng ấy, nếu sống tài gia, làm gì chuyển lưu thánh dương, làm vua được những gì, lời nói được chấp thuận, Các vị cư sĩ Bà La Môn, Thị Dân, Thôn Dân, Đại Chánh quan Tư Chánh quan Võ Sĩ, Thủ môn quan Đại Thần, Phó Dương, Phú Gia, Các Dương Tử đều chấp nhận lời nói của Ngài. Làm vua Ngài được như vậy. Làm Phật được những gì? Lời nói Ngài được chấp nhận. Các vị tỉ kheo, tỉ kheo đi, Nam Cư Sĩ, Nữ Cư Sĩ, Chư Thiên, Loài Người, Atula, long Xà, Càng Thác Bà chấp nhận lời của Ngài. Làm Phật được như vậy thế tôn thuyết giảng như vậy ở đây lời nói này được nói lên không nói lời độc ác cây tranh luận có hài lời thô bạo cộc cằn náo hài hiếp đại chúng ngài nói lời ngọt ngào hòa diệu cùng thân ái lời nói đẹp ý lòng đi sâu vào nội tâm lời nói khiến tai nghe cảm thấy lòng an lạc ngài thọ hưởng quả báo do khẩu hành tốt đẹp hưởng công đức quả báo tại cảnh giới chư thiên sau khi hưởng quả lành cho thiện hành đem lại ngài tái sanh nơi đây với phàm âm thù thắng được tướng lưỡi tốt đẹp vừa rộng lại vừa dài lời nói ngài phát ra được mọi người chấp nhận nếu làm việc cư sĩ lời nói được thành công nếu ngài sống xuất gia lời nói được chấp nhận lời nói ngài càng nhiều càng nhiều người tin tưởng này các tỷ kheo trong bất kỳ đời trước nào hiện hữu nào trú xứ nào như lai đời trước làm người Từ bỏ lời nói ý ngữ Tránh xa lời nói ý ngữ Nói đúng thời Nói những lời chân thật Nói những lời có ý nghĩa Nói những lời về chánh pháp Nói những lời về luật Nói những lời đáng được gìn giữ Những lời hợp thời, thuận lý Có bạch lạc, hệ thống, có ích lời Với tác động, chất chứa, tích tụ Tăng thịnh của nghiệp ấy Sau khi thân hoại màng chung Được sinh lên cõi thiền thú Thiền giới cõi đời này Ngài sau khi tạ thế từ chỗ kia sinh lại tại chỗ này được tướng đại trường phu này và hàm như hàm con sư tử ngài đầy đủ với tướng này nếu sống tại gia thì làm gì chuyển lưu thánh dương làm vua được những gì ngài có bao giờ bị ai chinh phục kẻ thù hay kẻ địch thuộc loại người nào làm vua ngài được như vậy làm phật được những gì ngài có bị ai chinh phục bởi đội địch hay ngoại địch đội quán hay ngoại quán bởi tham sân hay si bởi vị sa môn và la môn chư thiên ma dương phạm thiên hay bất cứ một ai ở đời làm phật ngài được như vậy ở đây lời nói này được nói lên không nói lời ý ngữ ngu độn và dao động từ bỏ lời có hại chỉ nói lời có lời những lời đem an lạc cho tất cả đại chúng làm vậy ngài tạ thế được sinh lên thiên giới và hưởng thọ quả báo Do thiện hạnh đem lại sau khi Ngài tạ thế được sanh lại nơi đây Ngài được làm tối thắng, loại chúa muôn loại thú Làm vua, làm đế thích Chinh phục cả nhân loại, thống lãnh khắp chân gian Có nhiều đại quy lực là đế thích ngự trị, Thành trì cõi chư thiên, bậc siêu thăng tối thượng Trên cả các chư thiên nhiếp phục càng thác bà, Atula, đế thích Giả xoa và chư thiên Không ai nhiếp thắng Ngài nếu sống có gia đình. Ngài sẽ là như vậy cùng khắp cả bốn phương, Bốn Duy và Thượng Hạ. Này các tỷ kheo, Trong bất cứ đời trước nào, Hiện hữu nào, trú xứ nào, Như lai đời trước làm người, Từ bỏ tà mạng, Muốn sống theo chánh mạng, Tránh xa các sự gian lận, Bằng cân tiền bạc đo lường, Hối lộ gian trá, Lừa đảo, Không làm tổn thương, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá Với tác động chất chứa, tích tụ, tăng thịnh của nghiệp ấy Sau khi tạ thế từ chỗ kia, sinh lại tại chỗ này Được hai tướng đại trưởng phu này là các răng đều đặn và sáng chói Ngài đầy đủ những tướng này Nếu sống tài gia thành dị chuyển luân thánh dương Dùng chánh pháp trị nước, là dị pháp dương bình định bốn phương Đem lại an toàn cho quốc độ đầy đủ bảy món báo, bảy món báo trở thành vật sở hữu của gì ấy, tức là xe báo, dơi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, gia chủ báo, và thứ bảy là tướng quân báo. Dì này có hơn một ngàn thái tử những bậc anh hùng chiến thắng thân thể dẫm kiện nhíp phục địch quân. Dì này chinh phục quả đất này cho đến hải biên và trị nước như chánh pháp không dùng trường không dùng đao làm vua được những gì tùy tùng của ngài được tâm thanh tịnh các vị tài chánh quan, tư chánh quan, vệ sĩ, thủ môn quan, các đại thần, các phó dương, phú gia và các dương tử đều có tâm thanh tịnh làm vua ngài được như vậy. nếu ngài xuất gia từ bỏ gia đình ngài là vị a la hán chánh đẳng giác gián lui màn vô minh che đời làm phật được những gì các tùy tùng của ngài được tâm thanh tịnh các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chư thiên, loài người, các adula, các long xà Càng thất bà được tâm thanh tình Làm Phật Ngài được như vậy Thế Tôn thuyết giảng như vậy Ở đây lời nói này được nói lên Từ bỏ sống tà mạng Sống thanh tình đúng pháp Từ bỏ hạnh có hại Chỉ làm hạnh có lợi các hạnh đem an lạc cho tất cả chúng sanh Làm người Ngài hưởng quả An lạc ở thiên giới Do vậy đời sống Ngài hưởng hỷ lạc quang lạc Như vị Chúa tối tôn Ở kinh thành chư thiên từ đó xuống làm người nhờ kết quả thiện hành hàm răng ngài đều đặn thanh tịnh và trong sáng nhiều vị chim tướng giỏi đều tụ họp tuyên bố ngài thống lãnh loài người được kính trọng tối thắng các tùy tùng đồ chúng là những vị thanh tịnh răng thanh tịnh trong sáng trắng bạch đều như chim làm vua có quần chúng tùy tùng đều thanh tịnh để gì mọi quốc độ quân chúng sẽ không bị áp bức bởi sức mạnh họ sống đời mong cầu hạnh phúc cho mọi người nếu ngài sống xuất gia từ bỏ các ác nghiệp ái nhiễm được gột sạch vô minh được dán lên lo âu cùng mệt mỏi thấy đều được trừ diệt thấy đời này đời sau nhiều cư sĩ xuất gia hành trì theo ngài dạy tránh xa đời bất tình lỗi lầm và độc ác tùy tuồng đồ chúng ngài đều là bậc thanh tịnh trừ được mọi quế chứng Tội quá cùng phiền não